Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 777 Cải tạo thân yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Bị anh hỏa bao lấy nung đen, khuôn mặt nhỏ nhắn của kỳ anh không ngờ. Lại thần kỳ lộ ra vẻ thống khổ đau đớn, nhưng lại ngầm có vẻ cố gắng. Chịu đựng còn linh lực tinh thuần kia thì càng lưu động không ngừng. Trong thân thể của hai tiểu gia hỏa Nhìn qua có thêm vài phần ruộng dị Quá trình này kéo dài một ngày một đêm Thần sắc của Nguyên Anh có Chút àm đảm Nhưng hình thái rõ ràng lại vững chắc hơn một chút Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra Cũng không dám có chút khinh thường nào Tiếp tục thúc dục pháp lực Ngưng luyện Nguyên Anh trong cơ thể thỉnh Thoảng còn lấy đan dược ra dùng Thời gian trong lúc vô tình từ từ trôi qua Mà bên ngoài đã gió sục Mây vần. Bách hoa sơn ở khe sâu nhỏ thần bí kia. Tuyết hồ vương đang khoanh chân ngồi. Đột nhiên một chuyện âm phù bay. Vào trong đồng. Lại là bí chế. Chẳng lẽ có manh mối của hương nhi. Tuyết hồ vương vấy tay một cái. Ánh lửa kia lập tức rơi vào lòng bàn. Tay. Lão giót thần thức vào. Một lát sau ngẩn đầu lên trên mặt lộ. Thần sắc nửa mừng nửa lo. Xem ra không thể không tự mình ra tay rồi. Mặc dù với thần thông hóa. Hình hậu kỳ của hắn. Một khi nhúng vào thì thậm chí có thể dẫn phát. Xung đột toàn diện ở yêu linh đảo Nhưng giờ khắc này. Vì con gái còn. Có thể để ý nhiều đến mấy chuyện kia sao. Cùng lúc đó. Cách bách hoa sơn mấy vạn rằm. Có một cách đồng thần mí. Đồng này diện tích rộng lớn khoảng nhìn trượng vuông ở trong đồng Có một tòa đài cao kiểu dáng xưa cũ, phù văn khắp nơi thoạt nhìn Hình như là tế đàn Trên đỉnh tế đàn có một yêu thú thần sắc nghề hoài, xương mù nồng đậm Bao quanh thân thể mà miệng lớn của con vật đang nuốt vào nhà ra Mà ở phía dưới còn có hai người đang sóng vai mà đứng Bên trái là một gã nhỏ thó, đầu thùng luồng thân người. Cao chừng hay. Thước cả người đầy cơ bắp, mặc dù chỉ đứng im ở đó, cũng đã tàn mát. Ra khí thế kinh người. Còn người bên cạnh gã thì lại là một lão già mặt đảo bào tiên phong. Đảo cốt, nhưng hai mắt lại có màu xanh biết dù gì. Đó chính là độc giao vương và bích nhắn lão tổ. Lúc này hai lão quái vật hay tay pháp quyết biến ảnh không ngừng, liên. Tục đưa yêu lực của bản thân vào sương mù. Ước chừng sau hai canh giờ trên mặt của hai lão quái vật cũng lộ vẻ. Mệt mỏi, độc sao vương đột nhiên hét lớn một tiếng, tay run lên, ném. Ra một viên bảo trâu cỡ bằng mắt rồng yêu thú kia vội vàng nuốt vào, bụng. Yêu khí cuồn cuộn cả người quái vật toàn thân run dày hiển nhiên là đang chịu sự tra tấn rất lớn, lăn lộn thống khổ trên đất. Chỉ một chút sau, con vật trong xương yêu biến thành hình người chính là hôi bào lão giả chạy trốn từ tay thuộc hạ của Lâm Hiên. Đa tạ hai vị đảo hữu cứu giúp, lão giả không đứng lên mà ngược lại, phủ phục trên đất. Hành đại lễ với độc giao vương và bích nhãn lão tổ. Chu huyên không cần khách khí, chỉ là một cái nhất tay nhất chân mà. Thôi, độc giao vương mỉm cười hoàn lễ. Mặc dù thực lực của hắn kém xa đối phương, nhưng xem tình hình này thì cũng biết chắc sao tình không. Phải là nhỏ, đại ăn đại đức của hai vị đảo hữu chu mố nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Hôi bào lão giả dập đầu ba cái. Rồi mới từ từ đứng dậy. Vòng tay mà. Đứng cũng khó trách lòng lão cảm kích. Lần này nếu không phải có đột. Giao vương và bích nhắn lão tổ cứu rút. Lão mất đi yêu đan tu vị. Nhất định sẽ giảm xuống một tầng. Hơn nữa linh trí biến mất. Lại trở. Thành yêu tục thấp dai ngô xuẩn lần nữa. Loại kết quả này. Mặc dù so với mất mạng thì đỡ hơn một chút, nhưng ngẫm lại cũng không xét mà run. Do đó trong lòng cảm kích cũng là chuyện hợp lý. Chu huynh, huynh lần này ra ngoài, đến tột cùng là đã gặp chuyện gì mà lại thay thảm như vậy, là bị tộc Tuyết Hồ hạ thủ sao? Sau nửa ngày, Độc Sa Vương mở miệng hờ hứng hỏi, trong mắt lộ vẻ tàn khốc, mấy Ngày qua, lão đã có vài đứa con cháu tiêu tùng nên trong lòng cũng đầy. Tức giận. Không phải. Nhưng không ngờ hôi bào lão giả lại lắc đầu. Không phải là do tộc tuyết hồ. Ngay cả với sự thông minh của Bích. Nhắn lão tổ cũng không nhìn được mà lộ vẻ kinh ngạc sao có thể chụp. Huyên không lầm chứ, ta nhận được tin tức, nói làm sao đi cùng với. Huyên đã chết. Có thể bước yêu tộc hóa hình kỳ đến tình trạng như thế. Ở băng nguyên này, ngoại trừ tộc tuyết hồ, ta không còn nghĩ ra ai có. Thực lực như vậy cả. độc giác vương cũng gật đầu, vẻ mặt cũng vô cùng thắc mắc. Địch nhân bọn ta gặp phải là một tu tiên giả loài người. Cái gì tộc người? Hai lão quái vật sưởng sút sau đó trong mắt đột. Giao vương bắn ra một loại hận ý sâu sắc chẳng lẽ là lão thất phu, hoàng mi kia. Cũng khó trách lão có ý nghĩ như thế, băng mạc hoang nguyên này cự. Tuyệt vật ngũ hành, với lực lượng của một người mà có thể đánh bài hay. Gá yêu tộc hóa hình kỳ, trừ khi là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nếu không người khác chỉ sợ không có thần thông kinh người như vậy. Mà lúc trước ở đại hội để sơn hoàng mi lão tặc kia lại vô cùng vô sỉ. Hà lưu, đồng thủ ỷ mạnh tranh đua, khiến lão thành công giã tràng, giao. Ra một quả cực phẩm tinh thạch vô ích, nhưng cuối cùng lại chẳng được. Gì cả. Nghĩ tới việc đáng tiếc này, độc giao vương tất nhiên là nghiến răng. Nghiến lợi. Không phải là hoàng mi lão tặc, mà là một tu sĩ loài người xa lạ. Hôi bào lão giả vẫn lắc đầu như trước. Ngoài dự đoán liên tục khiến cho hai gá yêu quái hậu kỳ hai mặt nhìn. Nhau chẳng lẽ loài người lại có cao thủ mới tấn cấp nào đó. Lấy một. Địch hay mà lại không hề sử dụng pháp bảo cho dù tu tiên giả giữa Đỉnh nguyên anh kỳ cũng không làm được. Hai vị đảo hữu chớ nóng vội. Xin từ từ nghe ta nói. Trên mặt hôi bào. Lão giả lộ ra vẻ nghĩ mà sợ Từ từ nói ra ngọn nguồn việc này Cái gì nguyên anh thứ hai Chu đảo hữu Huyên chắc chắn chứ chuyện Như vậy ta chỉ mới thấy trong điển tịch Mà công pháp ngưng luyện Nghe nói đã sớm thất truyền ở nhân giới Độc sao vương lộ vẻ kinh hãi Đúng đấy Còn nữa Huyên nói chỗ các người giao thủ lại có thể xử dụng bảo vật ngũ hành Việc này là thật hay giả? Bích nhắn lão tổ. Cũng lắc đầu trong mắt hiện vẻ châm trọng Nếu không phải hôi bào lão. Giả nói chuyện trình tự rõ ràng. Vô cùng mạch lạc. Lão cũng sẽ cho. Rằng đối phương bị rối loạn thần kinh. Hai vị đảo hữu. Các người có đại ăn đại đức với ta. chu mố sao dám? Nói dối gạt người. Hơn nữa tiểu công chúa của tộc tuyết hồ cũng đã ở. Trong tay ác nhân này, hôi bào lão giả nghiến sang nghiến lợi. Hả, lúc này, hai lão quái vật cũng không thể không xem trọng, vội. Hỏi kỹ. Đối phương miêu tả có đầu có đuôi. độc sao vương và bích nhắn lão tổ. Mừng rỡ, lúc này một lá truyền âm phù bay vào trong động Đột sao vương khẽ giật mình thu vào trong tay. Sao huynh sao thế? Xem ra lời của chu đạo Hữu không giả. Mạng lưới vừa nhận được tin. Tức, lão gia hỏa tuyết hồ vương kia đã đồng thân, mặc dù không rõ mục. Đích cuối cùng là gì, nhưng phương hướng chính là chỗ chu đạo Hữu vừa. Miêu tả tộc tuyết hồ cũng đã phát hiện được tung tích của nha đầu. Kia, ánh mắt của độc sao vương chớp đồng, vẻ mặt ngưng trọng mà mở. Miệng, à... Vậy sao Huyên có tính toán gì không? Tính toán? Hừ, nếu Lão Bằng Hấu cũng đã đi, hay chúng ta cũng không? thể đợi ở chỗ này, xem tình hình mà hành sự vậy, nếu có cơ hội, nhất. Định phải tới trước, diệt trừ tiểu nha đầu kia. Tốt, đúng là hợp ý ta, có đạo lý đã làm thì không có bỏ cuộc nửa Chừng, Lão Phu đi với Huyên một lần cũng được, huống chi ta cũng muốn. Gặp tiểu tử tu luyện nguyên anh thứ hai kia công pháp của hắn nói Không chừng cũng có chỗ để chúng ta tham khảo Bích nhắn lão tổ mờ Miệng nói hết sức sảng khoái